Nghe nai nịt gọn gàng rồi chuẩn bị quẩy gánh dầu đi chợ như mọi ngày thì thấy có một sự việc kỳ lạ. Số là không biết từ đâu xuất hiện hai con cú mèo có sải cánh to lớn lắm. Chúng déo lên nhiều chảng thê lương rồi lượn mấy vòng quanh căn nhà gỗ nằm ở bìa bãi bồi. Căn nhà này không phải của ai xa lạ mà chính là căn nhà của nhân. Nghĩa lẩm bẩm. Sao lại cú cú mèo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 mà lối ra vào duy nhất của cái bãi bồi này. Thân ảnh nhân thất thểu bước qua mấy chục ngôi mộ, là những mồ đất nhú lên không cao, cứ đang lập lòe ánh lửa ma chơi, làm cho nghĩa dùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến người bạn thân chí cốt của mình có thể là đã bị ma gia dẫn, nên đâm mặc kệ cái khung cảnh ma mị, nghĩa cầm ngọn đèn dầu lao nhanh về phía cây cầu gỗ chỗ lòng sông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 không quên với theo kích cây đèn dầu đã tắt lịm từ lúc nào rồi. Nhanh chân đạp tung cánh cửa ọp ẹp ra, nghĩa dìu bạn mình nằm ra cái bàn giữa nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net